Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân sâm núi đây Tôi với vợ suốt 3 năm nay Đã dỗ chúng nó bằng đồ ăn thức uống Định bụng lúc nào khỏe mạnh thì đi nhỏ Nhưng sức hai vợ chồng tôi không tốt Nấn ná mãi không đi được nay gặp thầy ở đây Âu oh, Nó cũng là cơ duyên Tặng thầy Thay cho lời cảm ơn vậy. Bà Ngạc lúc này cũng nhìn sang bên bà Lão. Bà Lão từ trong buồng đi xa. Trên tay cầm một bọc vải cũ nát màu đen. Giao cho bà Ngạc rồi dặn dò. Đám nhân sâm thành tinh này khôn khéo lắm. Nãy tôi đặt ở đấy bảy cái trống. Bọn nhân sâm ăn xong thì chắc chắn là cầm trống mà bỏ vào rừng. Thầy cứ đi theo tiếng trống. Rồi dùng thứ ở trong bọc này mà đào lên Chắc chắn là sự khắc thành Thầy đi mau lên Chúng nó bắt đầu bỏ đi kìa kìa Bà Ngạc quay mặt lại nhìn qua khe cửa Quả thật sau khi ăn uống xong Bảy cái bóng trẻ con Lại nối đuôi nhau Chui vào trong bùn cây Tính trống trên tay của chúng nó Khua lên rồn rạng Rồi xa dần xa dần Bà Tính Theo tiếng trống Thì ông lão lại kéo tay ngăn lại à, Nhất định nơi trú ngủ Của đám nhân xâm này Là còn nhiều lắm Nhưng mà bà nhớ Chỉ được lấy đúng bảy gốc thôi Số còn lại thầy Phải chừa cho người khác Thầy nhớ đấy Bảy gốc là đủ Tuyệt đối không được nảy lòng tham thầy nhớ Bà lão thúc giục Chuyến đi này là khó khăn đấy thầy mau đi đi rồi kẻo lỡ việc thầy ơi bà ngạc gật đầu đẩy cửa đi luôn trong không gian tối như là hũ nút hơi ẩm sộc lên bảy thân ảnh của bảy đứa trẻ con trắng toát lục tục lầm lũi tiến sâu vào trong rừng tiếng trống bồi cứ tung tung tung tung vang lên bà ngạc im lặng bám theo sát nút vậy là một người bảy tinh Cứ thế chậm chậm dạo bước Cho đến một hoàng đất bằng phẳng Bảy con tinh bỗng nhiên đứng lại im lìm như tượng Bà Ngạc chắc mầm Đây là nơi chúng nó trú chú ngụ Nhưng chưa dám động thổ Bà chỉ biết nến thở Nghe động tĩnh Quả nhiên bảy con tinh Đến đây vứt đám trống Rồi từ từ lún sâu người xuống nền đất Đợi đến khi đứa thứ bảy mất dạng Bà Ngạc mới lục tục Chui ra từ trong bụi cây mà xem xét sự tình. Quả nhiên không phụ công bà. Dưới nền đất lúc này chi chít hơn hai chục gốc nhân sâm. Có cây năm lá, có cây bảy lá. Đến ngay cả người học y thuật bao nhiêu năm như bà cũng không nén nổi sự vui mừng. Bà ngạc vội vàng tìm một tảng đá, mở cái bọc ban lãnh mà bà giặc lão đã cẩn thận giao cho. Ở bên trong là một cuộn nén đỏ, một bó thuốc cam thảo, ba nén nhang, một mảnh vải lụa, một cái cào răng, ba răng, ngắn cỡ găng tay, một con dao bằng gỗ có cán màu đen. Bà Ngạc Vốn được nghe ông cụ thân sinh kể nhiều về cách đào nhân sâm cho nên rảnh lắm. Bà cẩn thận lấy ra cuộn chỉ đỏ kết thành vòng tròn trồng qua mấy gốc nhân sâm bảy lá. Dân đi rừng người ta thường đồn nhau là có cách để cho nhân sâm không chạy trốn Ấy chính là làm như vậy Sau khi bố trí xong xuôi Bà kiếm một tảng đá sạch sẽ Đoạn ngồi xếp bằng chờ đợi Mấy canh giờ nhanh chóng trôi qua Cho đến khi trời đã sáng bành Bà ngạc mới vội vàng bật dậy Bà lấy ba nén nhang ở trong cái bọc vải đêm qua thắp lên nhắm hướng bãi sâm quý mà lầm rầm khấn vái tuy bà không phải là dân đi rừng nhưng quy tắc cúng kiến coi như là cảm tạ thần rừng ban cho đồ quý bà cũng phải biết cắm nén nhang xuống nền đất ẩm lấy ra cây bổ cào ba răng và con dao gỗ rồi cứ thế bà nhẹ nhàng nhẹ nhàng mà đào bảy gốc nhân sâm loay hoay xong xuôi cũng phải đến ba canh giờ bảy gốc nhân sâm quý đào lên to như bắp tay người lớn bà ngạc mừng lắm dù ở bãi đất này có đến hơn hai chục gốc nhưng lời ông lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện